các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net động nên cũng có cái suy nghĩ giống như chị hai tôi là phải xây luôn cái trần đài. như lời hôm nào mà chị tôi đã nói với mấy chú mấy bác ở đó phải nói chị hai tôi mừng lắm tại vì cái dòng suy nghĩ của chị khi chờ có tiền sẽ là làm liền nay đã có người làm rồi ôi cha chị nói Chắc mấy bác mấy chú linh quá nên đã dẫn người ấy xuống tận nơi. Sau cái thời gian mà gia đình tôi trùng tu gần 60 ngôi mộ, thì ở bên phía nước Mỹ còn một số chú bác đang định cư, cũng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã tài trợ tiền về cho trùng tu lại tất cả những nấm mộ bằng đất không có người thân hay thân nhân đã đi định cư nước ngoài. Còn cái câu hỏi đặt ra tại sao ở nơi này không có bị quy hoạch mà vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ thì thật sự tôi cũng không có rõ. Mấy năm gần đây chị hai tôi có hỏi thăm quảng trang ở trên đó thì họ nói đã trùng tu lại tất cả rồi. Chỉ còn lại vài ngôi mộ vẫn là nắm mộ đất, gia đình vẫn còn. hàng năm cận Tết thì họ vẫn lên thăm mộ nhưng không hiểu vì sao họ không chịu cho trùng tu chắc là có lý do riêng qua bài viết này tôi xin phép đại diện cho những người đã nằm xuống trước và sau giải phóng gửi lời cảm ơn tận đáy lòng với cái chú gì đó đã bỏ tiền trùng tu lại toàn bộ khu mộ đó và gửi lời cảm ơn đến chú bác đang định cư tại nước ngoài trong Hội Lính Việt Nam Cộng Hòa đã tài trợ trùng tu lại tất cả các ngôi mộ Gửi lời cảm ơn đến chú Lan. Hằng tuần vào ngày Chú Nhật, chú Lan và một số bạn bè, con cháu chịu khó chạy xe từ Sài Gòn lên đó, thắp nhang cho tất cả các chú, các bác đã nằm xuống. Chú Lan cũng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa mà năm tháng đã trôi qua. Nhưng mà chú vẫn nhớ tới những anh em đồng đội của mình. Dù trời nắng hay trời mưa, chú vẫn lên thăm, thắp nén nhang cho ấm lòng người đã khuất. Đây là câu chuyện thứ hai nói về một ngôi mộ cổ. Cái ngôi mộ cổ này nó nằm ở gần nhà dì Năm của tôi ở phía bên kia đường. Từ bên này đường tôi chỉ cần 5 phút thôi. Chưa tới nữa là tôi có thể đi qua tới nhà của dì. Bên đó có cái ngôi mộ cổ mà Tôi không biết nó có từ bao giờ rồi. Nếu mà theo người ta nói lại chắc cũng hơn trăm năm rồi. Từ phía đầu hẻm của cây dầu mà đi vào tầm chưa tới 15 mét, rẽ trái, thì mình gặp một cái nhà bán tạp hóa Ngay trước nhà bán tạp hóa đó là có cái ngôi mộ cổ. Khi đi qua khỏi nhà đó, sẽ nhìn thấy cái cửa sổ nhà của dì tôi. Thì cặp ở bên hông của cái ngôi mộ, Nó có một cái lối đi hơi nhỏ, vừa đủ một chiếc xe máy chạy vào. Rồi quẹo qua liền đụng nhà của dì. Phía bên trong đó có khoảng bảy tám căn nhà nữa. Theo là người quen kể lại rằng, cách đây chắc cỡ hơn 25 năm cho tới 30 năm gì đó. Thì có một cái ông đó ở gần nhà dì, ổng đi ăn nhậu đêm tối rồi, say xỉn, rồi chạy xe về. Ông té ngay cái ngôi mộ cổ đó trời đất ơi, con ma men nó nhập ổng mà, ông đâu có biết trời trăng mây nước gì nữa. Ông bị đau, đứng dậy, giận quá, ông đá vô ngôi mộ mấy cái, ông còn chửi nữa. Thì sau đó chưa được bao lâu, lần này thì ổng lại không bị ma men nhập như lần trước, mà ông bị ma nó nhập thiệt. Mà cái người nhập ổng, chính là cái người nằm ngay trong cái ngôi mộ đó. Khi nhập vào, thôi nói, ổng nói không biết, Bao nhiêu chuyện nói quá trời luôn mà ổng nói tiếng gì không ai hiểu hết. Lắng tai coi nghe phải tiếng Tây cũng không phải. Tiếng Tàu cũng không phải, tiếng Ta cũng không phải. Nghe nghe giống như tiếng Miên vậy. Nhưng mà không biết sao mà hành ổng dữ lắm luôn. Ui cha gia đình ổng đem ổng vô nhà. Rồi ổng cứ nói hoài mà cũng không ai hiểu ổng nói cái gì. Nói cho tới sáng ổng dần còn nói. Gia đình ổng mới mua trái cây nhan đèn rồi đem ra cái ngôi mộ đó mà thắp mà khấn vái. Cho đến khi ổng tỉnh rượu rồi, hỏi á thì ổng chỉ nhớ là ổng về, ổng té vô cái ngôi mộ đó, ổng có chửi, ổng có đá vô. Nghe hot nhất tại đọc